Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hỏi Cậu và Châu Nhi có thấy kỳ thư đâu không? Tiếng nói hấp tấp của mặc Tư bên đầu dây bên kia cất lên Mình không có thấy Phong đang trả lời Chết tiệt mặc Tư nghe xong thì tức giận cúp máy Châu Nhi nghe thấy tiếng của mặc Tư thì hỏi Có chuyện gì sao anh? Anh cũng không biết Hình như là có chuyện gì xảy ra với mặc Tư và Thư Kỳ đó Phong đang trả lời Không lẽ là mặc tư lăng nhăng hay sao? Châu Nhi cảm thấy bất an vội vàng kéo phong đằng đi tìm Kỳ Thư. Kỳ Thư lang thang trên phố nhớ lại anh ôm một người con cái khác rồi hôn nhau. Cuối cùng cô cũng chỉ là một con điếm thôi. mày thật sự là ngốc quá. Anh ta xem mày là một con điếm thôi. Đâu có yêu thương mày chứ. mày thật quá ngốc nghếch rồi thưa à. Anh chạy đến nhà cô. Mẹ cô nói rằng cô còn chưa về. Anh lại bất lực lái xe đi khắp nơi để tìm cô. Châu Nhi và Phong Đằng cũng đi tìm cô. Đúng lúc này thì trời đổ mưa. Hai giờ sáng cô trở về nhà với bộ dạng ướt súng. Mẹ khi nhìn thấy cô mà thoáng giật mình. Thư à, con làm sao vậy? Bà đỡ lấy cô rồi lo lắng hỏi. Mẹ à, con muốn rời gọi đây. Mình đi nhanh thôi mẹ. Vẫn chờ đêm được sao? Anh nhìn đám người rồi cất tiếng hỏi. Dạ, vẫn chưa ạ. Đám người ruôn rẩy đáp lời. Chờ tìm thấy thì mau lập tức đi tìm tiếp đi. Anh đập bàn quát lên. Đúng lúc này Phong ca tiến vào. Ba, ba làm sao vậy? Phong ca nghề ngô cất tiếng hỏi. Anh ôm thằng bé vào lòng, rồi cất tiếng an ủi Không có gì đâu, con mau đi ngủ đi. Ba, ba ru con ngủ đi. Phong ca nghe nói, nãy giờ cậu nghe thấy tiếng ba quát nên mới giật mình tỉnh dậy. Anh nghe lời ôm thằng bé về phòng rồi ru ngủ. Ru ngủ thằng bé xong, anh qua phòng Mạc Vy đang ăn năn hối lỗi kia. Anh hai ạ, em xin lỗi. Mạc Vy quá ngốc ngách, đã gây ra chuyện lớn rồi. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi cất tiếng. Em tốt nhất ở yên trong phòng đi. Sáng hôm sau vào đúng 8 giờ, cô kéo vali nhìn xung quanh, cất lời nói tạm biệt. Cô đã quyết định rời xa nơi đã khiến cho cô đau khổ. Thời gian thấm thắt trôi qua một năm sau. Tiểu Vy à, đừng chạy mà con. Cô vừa chạy vừa ôm theo một cô bé vừa nói. Tiểu Vy nghe tiếng mẹ thì quay đầu lại chạy đến ôm chầm lấy cô. Mama, Tiểu Vy thích ôm Mama như vậy lắm. Tiểu Vy nũng nịu cắt lời. Cái con bé này chỉ giỏi mấy chiêu trò này thôi. Cô nói Đây là con gái của cô, cũng và là con gái của anh Mặc Tư. Nếu anh biết cũng không ngờ nhỉ Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ không nhớ cô đâu. Anh cũng đã có gia đình rồi, có phải hay không? Ba ba à, gì xinh đẹp vẫn chưa tìm được sao? Phong Kha nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. Ba ba xin lỗi. Ba ba vẫn chưa tìm được gì ấy. Anh gục đầu xuống vai của Phong Kha. Ba bà, ba, ba ba yêu gì ấy như vậy? Nhất định bà bà phải tìm được gì ấy mà Phong Kha vỗ vỗ vai ba Cất lời an ủi Anh ôm Phong Kha vào lòng Đã một năm rồi Kỳ thư em đang ở đâu Tại sao lại không nghe anh giải thích chứ Mama Mình sẽ về nước Nơi mà mama đang sống sao Tiểu Vi trên máy bay hào hứng nhìn cô Cất tiếng hỏi Đúng vậy đó Cô mỉm cười Cô đưa Tiểu Vi về đây là để gặp một người Vũ Thiền cô dắt tay Tiểu Vi qua lại gặp người đàn ông đang đợi kia. Kỳ thơ. Vũ Thiền vui mừng. Lâu rồi không gặp. Cô mỉm cười đáp. Em sao rồi? Còn Tiểu Vi con bé có ngoan không? Vũ Thiền cất tiếng hỏi. Chú Thiên à? Tiểu Vi đưa hai tay lên ý nói muốn bế con bé. Vũ Thiền hiểu ý Thiền cúi xuống bế con bé lên. Đi thôi em. Vũ Thiền nói cô cũng vui vẻ bước theo sau. Châu Nhi à, người của anh nói Kỳ Thư đang ở sân bay đó. Phong đang cắt lời. Châu Nhi nghe xong thì hét lên. Nói gì? Đúng vậy, bà cô ấy đi cùng với một người đàn ông. Còn có thêm một cô bé nữa. Phong Đăng ấp ứng cắt lời. Châu Nhi đang định hỏi thì điện thoại reo lên là một số máy lạ. Châu Nhi nhanh chóng bắt máy cất lời alo. Châu Nhi, tiếng của Thư Kỳ ở đầu dây bên kia cắt lên. Thư Thư, Châu Nhi bất ngờ hỏi lại. Tớ đây. Cậu có bận gì không? Ta gặp nhau chứ. Tớ thật là nhớ cậu quá. Tớ ư? Tớ không bận không bận đâu. Vậy thì hẹn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net